nàng giống như tiến vào một cảnh giới kỳ diệu nàng không nghe thấy người trọng tài lúc nào la bắt đầu chẳng qua dường như có một luồng thần thức khóa lên người viu hạo kiệt ở đối diện thời điểm người khác nhìn thấy là viu hạo kiệt động tác mau lẹ xuất hiện ở trước mặt nàng thân pháp nhanh nhẹn khiến người khác không cách nào nắm bắt nhưng ở bên trong cảm giác của nàng nàng lại thấy động tác hắn làm rất chậm Nàng thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt hắn trước động tia sát ý cùng với nụ cười độc ác treo bên mép. Bàn tay của hắn từng chút một hướng về phía nàng đánh tới. Chu chu chậm rãi duỗi thẳng cánh tay nghênh đón song trường của hắn. Bốn trường giao nhau, dung nham trong thân thể dường như là tìm được miệng phát tiết. Thoáng cái dâng trào ra ngoài. Hình ảnh trước mắt rất quen thuộc. Nàng dường như lại một lần nữa nhìn thấy bộ dạng linh thứ ngũ chảo đâm vào ngực nàng ngày đó liền bị ngọn lửa thiêu đốt thành cho bụi. Thần thức cảm ứng ở bên trong, khuôn mặt vưu hảo kiệt thống khổ cực độ rãy rủa trong sự sợ hãi. Đôi bàn tay bị liệt hỏa trên tay chu chu thiêu thành cho tàn. Sau đó là cánh tay, khuỷu tay. Pháp trận phòng hộ cảm ứng được sự đáng sợ của ngọn lửa mạnh này. Rốt cục kịp đã thời phát huy tác dụng. Ở giữa tiếng kêu gào thê thảm của mình Viu Hạo Kiệt liền bị bắn ra ngoài lôi đài. Dầm một tiếng ngã xuống đất. Hai cánh tay bị đốt sạch sẽ không còn gì. Không có máu tươi. Hai vai nám đen. Hai mắt nhắm nghiền. Người đã ngất đi. Toàn trường lại một trận yên tĩnh. Tất cả mọi người thậm chí cả Viu Thiên nhận đều quăng ánh mắt tràn đầy sợ hãi hướng về phía Chu Chu. Thật là đáng sợ. Song trưởng vừa rồi của nàng phun ra ngọn lửa tràn đầy khí lạnh thấu xương đến hủy thiên diệt địa Viu Thiên Nhận cảm thấy cho dù đổi lại hắn đứng ở vị trí của Viu Hạo Kiệt thì kết quả chỉ sợ cũng không khá hơn hắn bao nhiêu Kẻ nào ngăn lại là chết Loại uy thế mà ngọn lửa phát ra này dù ngay và Viu Thiên Nhận là nguyên anh tổ sư cũng cảm thấy một tia sợ hãi Chu chu đến tột cùng là làm như thế nào có thể phóng ra ngọn lửa mạnh đáng sợ như vậy Sắc mặt Trịnh quyền đại biến Hắn không phải là sợ ngọn lửa này, mà là sợ bí mật của ngọn lửa này bị những người khác biết. Trong lòng hắn hiểu ngọn lửa như thế này là từ đâu tới, cho nên ứng trong đầu trước tiên là tính toán thật nhanh làm thế nào để thay Chu Chu giải thích nhằm che giấu chuyện này. Chu Chu mở mịt đứng ở trên đài, chậm rãi từ trong cảnh giới kỳ diệu này đi ra ngoài. Nàng thấy tất cả mọi người dưới đài đều mang ánh mắt hoảng sợ đến quỷ dị thì nhất thời có chút hồ đồ, thần thức mới vừa rồi chứng kiến là ảo giác hay là sự thật. Ánh mắt của nàng trở nên bất lực mà dao động nhìn xung quanh, bỗng nhìn thấy Viu Hạo Kiệt đang nằm cách dưới đài không xa đã không còn hai cánh tay thì nhất thời bị sợ hãi liền lùi lại hai bước. Chỉ quyền cũng không quan tâm tới những cái liếc mắt của người bên ngoài, từ trung tâm đài cao phi thân xuống bên cạnh chu chu. Vỗ vỗ bả vai của nàng, thấp giọng nói, chấn định một chút. Không có chuyện gì, trước tiên đem cửa ải trước mắt này qua rồi hãy nói. Nàng yên lặng gật đầu, đột nhiên cảm giác được tay trái bị cầm thật chặt. Nàng vừa quay đầu nhìn sang bên cạnh, là doãn tử trương. Vẻ mặt của hắn mặc dù có mấy phần không bình thường, nhưng tổng thể coi như là bình tĩnh, chu chu bừng tỉnh. Không ngờ hắn lại không sợ chết liền cầm lấy tay trái của nàng. Mới vừa rồi chính là tay trái này đã thả ra liệt hỏa kinh khủng đốt đi cánh tay của Viu Hạo Kiệt. Nàng không khỏi thất kinh theo trực giác muốn hất tay hắn ra. Rồi lại sợ mình vô tâm ngay cả hắn cũng đốt đi. Doãn tử trương vững vàng nắm chặt tay nàng. Nhẹ nhàng thấp giọng mắng. Đồ con heo. Đồ con heo cậy mạnh. Vành mắt chu chu đỏ lên. Không hiểu sao lại cảm thấy mọi lo sợ đều biến mất. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com Chương 80, giết người diệt khẩu edit, tiểu ngân bây tơ, tiểu tuyển đòn này của Chu Chu lực uy hiếp hết sức kinh người. Các đệ tử tham gia trận chung kết ở dưới đài thấy vậy đều kinh hồn táng đảm, vô cùng sợ hãi. Chỉ cảm thấy đối chiến với Chu Chu có khả năng tùy thời đều bị đốt thành cho. Nếu so với đụng độ doãn tử trương bị đánh xuống lôi đài, quả thực vẫn được coi là hạnh phúc. Riêng hai người chân bi cùng Quý Cảnh Phong đều hoảng sợ một trận, ngầm suy đoán, Chu Chu trước đó đã cố ý đối với hai ngư ở bọn họ hạ thủ lưu tình rồi, nếu không mà dùng lửa này phun lên người bọn họ, chỉ sợ hiện tại bọn họ ngay cả cặn cả bã đều cũng không còn thừa lại, trong đáy lòng vốn có một chút không cam lòng nhất thời tan biến sạch sẽ. Trên trung tâm đài, tu Kinh cũng bị kết quả không thể tưởng tượng này khiến cho tâm thần đại loạn, không khỏi đối với chu chu sinh ra mấy phần kiêng kỵ, chẳng qua nghĩ lại thì cảm thấy không đúng. thân thủ cùng tư chất của chu chu hắn cũng đã nghiệm chứng qua, thật sự chính là phế mạch tâm thạch, căn bản không thể nào tu luyện, càng không khả năng phát ra liệt hỏa mãnh liệt như thế. đối với người không có chút tu vi nào làm trụ cột như chu chu, một mồi lửa khủng bố như thế, nếu giấu trong cơ thể sẽ đem chính nàng đốt thành cho trước rồi. ánh mắt tô kinh kinh nghi bất định xoay một vòng nhìn ba người trên lôi đài cuối cùng rơi vào trên người trịnh quyền chắc chắn là người này âm thâm giở trò trịnh trường lão thật bản lãnh a chẳng qua bản lãnh này chính là dùng để đối phó người một nhà sao trên mặt tô kinh giận dữ lớn tiếng quát hắn không cần thiết phải coi trọng mưu hạo kiệt quá nhiều nhưng lần này hắn không suy nghĩ mà hao tổn một lần năm viên trúc cơ đan Chọn ra 5 đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 tốt nhất Lại phụ trợ thêm rất nhiều thủ đoạn cùng đan dược chân quý Gặp phải vận tốt mới thúc đẩy được hai đệ tử trúc cơ kỳ Nguyên bản nghĩ tới trên đại bì hung hăng áp chế các núi khác Đặc biệt là núi ứng bàng Để trước mặt hai vị tổ sư tông môn biểu lộ ra một chút thực lực Tính toán muốn gia tăng ủng hộ của bọn họ Đối với việc mình tại phái thánh trí lên làm trường môn Kết quả tính toán không được Còn bị hao binh tổn tướng tới nghiêm trọng như vậy, hai đệ tử trúc cơ kỳ từng người một bị doãn tử trương cùng chu chu đánh cho trọng thương, mặc dù tính mạng được bảo vệ nhưng cũng đã trở thành tàn phế, ngay cả thường nhân cũng không bằng, điều này làm sao hắn có thể nuốt nổi khẩu khí này. trịnh quyền nghe được hắn kêu gào, cũng âm thầm thở vào nhẹ nhõm nghi hắn làm là tốt nhất. hai thú hỏa kia nếu không nhờ biêu hạo kiệt thúc dục cũng không phát tác được mãnh liệt như thế đi nói cho cùng kẻ một lòng muốn đối phó với người mình chỉ sợ là tô trưởng lão ngươi đi trịnh quyền mới vừa rồi cũng đã tự định giá một phen đã tính toán tốt đáp án tiêu chuẩn lập tức không chút do dự mà cắn ngược lại một cái doãn tử trương lôi kéo chu chu lui về phía sau trịnh quyền hắn cùng trịnh quyền đều hiểu lở này có liên quan đến tiểu chư nhưng hắn lại không rõ ràng lắm lai lịch của tiểu chư cũng không muốn biết chu chu làm thế nào mà làm được như vậy cái nha đầu này có rất nhiều chuyện gạt hắn nhưng cũng không sao hắn cũng có không ít chu ện cho tới bây giờ vẫn không có nói với chu chu nhưng tại sao bí mật của chu chu mà sư phụ nàng trịnh quyền lại biết được nhất thanh nhị sở thế chẳng lẽ nàng với sư phụ của nàng còn thân thuộc hơn so với hắn sao Doãn tử trương càng nghĩ càng không rõ là tư vị gì, trợn mắt nhìn chu chu một cái, mắng, đồ con heo. Chu chu không hiểu làm sao lại bị mắng, vẻ mặt vô tội nhìn hắn, không biết mình lại đắc tội hắn chỗ nào. Doãn tử trương nhìn thấy cái bộ dáng này của nàng lại càng tức giận hơn, giơ tay lên ngõ chán nàng một cái. Chu chu bị hắn khi dễ quen, bẹt miệng xoa xoa cái chán không dám lên tiếng. Dưới đài có vài người nhìn thấy động tác mờ ám của doãn tử trương, âm thầm chắc lưỡi hít hà, hắn cũng quá lớn mật đi, không sợ chu chu nổi giận đem cánh tay kia của hắn thiêu hủy đi sao. Trưởng môn phụ ngọc thấy hai người tô, chỉnh ở trước mặt mọi người đối chọi gay gắt không ai nhường ai, thật sự quá lúng túng, cho nên phân phó tạm dừng tranh tài, đem hai người gọi vào một tòa đại điện bên cạnh lôi đài phân sự chuyện này. Chu Chu cùng Doãn Tử Trương cũng bị mang qua, Chu Chu biết mình đã gây họa nên thành thật mà nghe theo phân phó của sư phụ, cúi đầu không nói tiếng nào. Trịnh Quyền khăng khăng nói phóng ra liệt hỏa đáng sợ như vậy chính là một đôi thú hỏa phù, dấu ấn, bùa chú thú hỏa mà mình giấu kín, hơn nữa còn bị Vưu Hạo Kiệt dùng pháp lực mạnh mẽ thúc giục mới có thể trở nên lợi hại như vậy. Vưu Hạo Kiệt nhảy đến trước mặt Chu Chu xuất trưởng. Tất cả mọi người tại chỗ bao gồm trường lão cùng nguyên anh tổ sư đều thấy rất rõ ràng. Tâm lý mọi người vốn nắm chắc. Hắn rõ nàng muốn chui qua chỗ chống của pháp trận phòng hộ mà giết Chu Chu. Có được kết quả hôm nay cũng không quá đáng. tu Kinh nhìn sắc mặt mọi người. Cũng biết bọn họ đều đứng về phía trịnh quyền. Thậm chí cả lưu nguyên đồng lúc trước thâm mật cùng mình cũng im lặng không lên tiếng. Hắn vô cùng nổi giận. Ngược lại cười nói. Tốt tốt. Các ngươi đều là cùng một nhóm, tô kinh ta mặc dù bất tài nhưng cũng không đến nỗi mặc người ăn hiếp như vậy, tiếp tục ở lại phái thánh trí thì còn có ý nghĩa gì chứ? Hôm nay ta cũng hướng trưởng môn ngài chào từ biệt, các ngươi như ý nguyện rồi, từ giờ phái thánh trí cũng không còn tiếp tục có tô kinh ta nữa. Phụ Ngọc vừa nghe nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một mầm tai họa như vậy chịu chủ động rời đi quả thật là vận may trên trời rơi xuống, nhưng nghĩ sâu xa lại liền lập tức hiểu được, tu kinh là mượn cơ hội phát tác, hắn rõ ràng là hướng về phía hai vị nguyên anh tổ sử ở tông môn kia, nghĩ muốn gấp sức để đến tông môn đi. Nếu như người này ở tông môn ấm ức mà thất bại thì không sao Nhưng chỉ cần hắn lăn lộn có chút khởi sắc Thì chuyện đầu tiên nhất định là sẽ quay đầu lại trả thù bọn họ Chẳng qua thay vì lo lắng cho tương lai không bằng thống khoái giải quyết chuyện trước mắt Cho nên phù ngọc giả vờ nói mấy câu giữ lại Rồi sảng khoái đáp ứng tu kinh từ trước trưởng lão Cũng cho hắn thời gian một tháng lo liệu sự vụ trên đỉnh núi ngẫu nguyên Và tùy ý mang đi đệ tử mà hắn muốn Tu Kinh cười lạnh hai tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Phụ Ngọc cùng mọi người trở lại hiện trường tỉ thí tiếp tục môn phái đại bì. Cũng công khai giải thích liệt hỏa phát ra trên tay Chu Chu là bùa thú hỏa bị phong. Ấn phát ra. Bởi vì lực sát thương quá lớn lên từ nay về sau ở trong tỉ thí môn phái đại bì và tỉ thí hàng ngày giữa các đệ tử cấm sử dụng. Các đệ tử hơi an tâm. Chẳng qua cũng hiểu trưởng môn đây là đang thiên vị thầy trò chỉ quyền núi ứng bằng rồi. Lại nhìn trên đài thiếu đi thân ảnh tô kinh nên đều suy đoán núi ngẫu nguyên hơn phân nửa sẽ lập tức thay đổi lớn. Tỉ thí tiếp tục, trận thi đấu luân phiên thứ sáu mặc dù có doãn tử trương ra sân, nhưng mà mọi người lại không còn tâm tình xem cuộc chiến, bao gồm cả những người cấp cao trên trung tâm đài. Một trưởng lão của ngọn núi cao nhất nói đi là đi. Cho dù đa số mọi người đều vui mừng trong lòng khi thấy chuyện thành công, nhưng cũng không tránh khỏi có chút hoảng hốt. Hơn nữa mất đi một trường lão kết đan kỳ, đối với thực lực toàn môn phái đều có ảnh hưởng rất lớn. Cho dù tô kinh làm việc chỉ mang tính ngom góp cá nhân, nhưng đối với các phái khác của Tây Nam cũng có lực chấn nhiếp rất lớn. Chỉ quyền bất động thanh sắc ngồi vào bên cạnh mưu Thiên Nhận, mưu Thiên Nhận trong lòng vừa động. Biết hắn sẽ có lời gì muốn nói với mình, vừa lúc mình cũng có việc muốn hỏi cho nên không tiếng động mở ra một kết giới nhỏ, ngăn cách tiếng động của hai người. Ở trên này bí mật đàm phán, ta muốn giết Tô Kinh. Chị Quyền vừa mở miệng liền nói những lời khiến người ta kinh sợ. Viu Thiên nhận sừng sốt một chút, thử dò xét nói, vì chu chu. Chị Quyền không nói, hiển nhiên là chấp nhận, nếu như Tô Kinh chẳng qua chỉ rời đi phái thánh trí cũng không sao. Nhưng hắn lại muốn đi đầu nhập vào tông môn. Hơn nữa còn là vì chuyện của Chu Chu mà rời đi. Bạn nhất đến lúc đó ở tông môn để lộ ý đồ trước mặt người khác. Để cho người có tâm hoài nghi thì tuyệt đối sẽ mang tới hậu hoa có tính chất hủy diệt đối với Chu Chu. Nàng hao hết tâm tư mới đem hai nguyên anh tổ sư tông môn điều đi. Hắn càng không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Để cho cố gắng của nàng hóa thành hư ảo. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio chương 81, quán quân yếu nhất trong lịch sử edit, giao giao bây tơ, tiểu tuyền bưu thiên nhận do dự một chút, ông đối với tô kinh vốn không có hảo cảm gì, mà trong lòng đối phương rõ ràng còn có oán hận, tính toán đầu nhập vào tông môn, nên dù giữ lại mạng của tên đó, đối với phái thánh trí cũng không tốt, thật sự không cần thiết ngăn chỉnh quyền ra tay giết tên đó, tuy nhiên bề ngoài cũng cần giả bộ một chút. Hơn nữa ông cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận Chu Chu Chỉ quyền một phen giải thích lừa gạt những đệ tử dưới đài kia thì còn có thể Còn tu Kinh là bị thành kiến cùng oán khí che mắt Hoàn toàn không nghĩ tới một chỗ sơ hở quan trọng Đó là Chu Chu chủ động xuất trưởng nghênh hướng mưu Hạo kiệt Dù nàng có gián bù linh động thì chỉ miễn cưỡng mới có thể cùng đệ tử luyện khí kỳ tầng 6 so sánh tốc độ Làm sao có thể đủ tốc độ đón nhận một đệ tử trúc cơ kỳ toàn lực xuất trưởng Điểm này chờ tô kinh cùng với các trường lão khác khi tỉnh táo lại Sợ rằng cũng sẽ sinh lòng ngoài nghi Phản Ứng của Chu Chu ngay lúc đó hoàn toàn không phải là của một tiểu cô nương không có tu luyện qua Chu Chu đến tột cùng có lai lịch ra sao Viu Thiên nhận hỏi Cố ý đem vấn đề ném sang người định giết tô kinh mà vẫn chẳng nói chẳng rằng. trịnh quyền nhíu mày, lựa chọn từ ngự tương đối có tính thuyết phục. Cố nhân nhờ bà, muốn ta bảo vệ nàng bình an. Riêng thân phận và lai lịch của nàng quả thật không đơn giản. Nói ra chỉ khiến phái thánh trí rước thêm phiền toái Nếu như ngươi không yên lòng, ta mang nàng rời đi cũng được. Viu Thiên nhận cười khổ nói, mới đi một tô kinh, ngươi lại muốn đi. Đây không phải là chủ tâm làm khó lão phu sao? Ta sẽ để lại một nhóm đan dược, bao gồm trúc cơ đan cùng với các loại đan dược cần đến khi vào kết đan kỳ. Coi như là đáp ta ân tình mấy năm nay phái thánh trí đã che chở. Trịnh quyền thái độ rất kiên quyết. Đừng đừng đừng, ngươi ở lại là được. Chuyện chu chu lão phu không bao giờ. Cũng nói trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão tận lực chu toàn về phần tô kinh. Lão Phu cũng không đi quản hắn, như vậy được rồi chứ. Viu Thiên nhận cuối cùng không chịu để chỉnh quyền đi. Luyện đan sư lục phẩm đỉnh, coi như là tông môn cũng không mời được nhân tài như vậy. huống chi còn có một chu chu có thể luyện chế lượng lớn đan dược trung thượng đẳng sơ cấp. Nhìn lại thái độ đồ để mình bảo hộ chu chu, thầy trò chỉnh quyền mà vừa đi. Có thể ngay cả đệ tử đắc ý của ông cũng đi luôn, tổn thất này không khỏi quá lớn rồi. Thân phận chu chu có vấn đề, chỉ cần bọn họ vẫn giữ nghiêm bí mật, thì không ai người có thể phát hiện, một năm qua không phải vẫn tốt đẹp đấy sao? Nếu như không có tô kinh ở môn phái gây rối căn bản sẽ không làm ra nhiều chuyện phức tạp như vậy. Viu Thiên nhận đem lợi hại được mất tính toán rõ ràng, tâm ý giữ lại trịnh quyền càng thêm kiên định. Nếu như có thể, trịnh quyền cũng không muốn mang chu chu rời đi. Cuối cùng hai bên đạt được hiệp nghị, tự mình ra vẻ bình thường xem tranh tài. Trừ đi hai đối thủ trúc cơ kỳ mạnh mẽ của núi Ngẫu Nguyên, nhưng lại có thêm một vị mang quái chiêu, làm cho trong lòng mọi người sinh dè chừng và sợ hãi với Chu Chu. Mấy vòng tranh tài còn lại rất nhanh đã xác định được người thắng bại, trọng tài đem kết quả tập hợp lại. Cuối cùng Chu Chu đã toàn thắng từ đấu vòng loại đến trận chung kết. Thần kỳ mà đứng hàng đệ nhất. Doãn tử trương vì đúng trận chung kết đã nhận thua với Chu Chu, đành phải đứng thứ hai. Còn lại 10 người đứng đầu bảng là các đệ tử luyện khí kỳ tầng 9, trong đó núi Ngỗ Nguyên chỉ được một người, trở thành đỉnh núi có thành tích kém cỏi nhất. Những vị cao thủ trên đài cao trung tâm thấy kết quả này, đều có chút giờ khóc dở cười. Sắc mặt viêu thiên nhận lại càng đặc sắc, nhìn chằm chằm doãn tử trương mà tâm tình không biết phải hình dung như thế nào. Trịnh quyền cười cười không biết là muốn an ủi hắn hay là trêu chọc hắn Chu chu coi như cũng là đệ tử của ngươi Hai đệ tử chiếm hai ngôi đầu Ngươi còn có chỗ nào không vừa lòng Viu Thiên nhận buồn bực không nói ra lời Phụ Ngọc thì hòa giải Khen ngợi chiến tích của núi ứng bằng một phen Nhất là chuyện doãn tử Chương đột phá trúc cơ Cuối cùng cũng khiến sắc mặt Viu Thiên nhận khá hơn một chút Chu Chu cùng Doãn Tử Trương và các đệ tử chiến thắng đứng ở trên đài tiếp nhận trưởng môn cùng với các vị trưởng lão ngợi khen, bóc dáng Chu Chu nho nhỏ, sợ hãi rụt rè đứng ở phía trước nhất, thoạt nhìn rất không hợp. Nàng nhẹ giọng đề nghị với Doãn Tử Trương, cái kia giống có thể thông qua trọng tài để khiêu chiến giành hạng, vinh khiêu chiến ta, ta nhận thua có được không? Nàng không nghĩ mình có thể đứng hạng nhất trong trận so tài môn phái. đứng ở nơi này áp lực thật lớn hơn nữa đại ác nhân doãn tử trương doãn cũng bị nàng đè ở phía dưới nàng càng cảm thấy như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than doãn tử trương trợn mắt nhìn nàng một cái tức giận nói nhàm chán quay mặt đi không để ý nàng luận tu vi mà nói chu chu hoàn toàn xứng đáng là đệ tử vô địch yếu nhất từ trước tới nay trong cuộc so tài của đệ tử phái thánh trí Nhưng cuối cùng không ai dám khiêu chiến. Thứ nhất nàng có nhiều quái chiêu dọa người, thứ hai trừ nàng còn có đệ tử nào dám đẻ áp doãn tử trương. Cho dù thắng nàng thì như thế nào, doãn tử trương chín mười phần sẽ ra tay, đến lúc đó còn không phải là sẽ bị đánh bay à. Cho nên, kỳ so tài đệ tử náo nhiệt trong môn phái, rốt cục dùng một kết quả không ai tưởng tượng ra được tuyên bố kết thúc. Doãn Tử Trương cùng Chu Chu không dùng được Trúc Cơ Đan, cho nên phần thưởng của bọn họ đổi thành có thể tùy ý ra vào tàng kinh lâu của môn phái. Dựa theo quy củ, cho dù là đệ tử Trúc Cơ, cũng chỉ có người có cống hiến trọng đại với môn phái, mới có cơ hội đi vào lựa chọn cho mình công pháp điển tịch thích hợp. Kết đan trưởng lão muốn đi vào trong đó, cũng phải được trưởng môn cùng Nguyên Anh Tổ Sư cho phép. Đối với hai người mà nói... phần thưởng này so với chúc cơ đan tốt hơn mấy lần mụ cũng có thể nhìn ra môn phái coi trọng bọn họ sau khi thi đấu chấm dứt việc đầu tiên trịnh quyền làm chính là gọi chu chu vào động phủ của mình giáo huấn một trận chu chu cục đầu không dám phản bác mắng xong trịnh quyền hỏi chu chu đến tột cùng là lúc ấy xảy ra chuyện gì chu chu mơ mơ màng màng đem quá trình nói một lần nàng vốn là luyện tập để cho tiểu chư đem lửa ngưng tụ thành một đường Xuyên qua thân thể của nàng phun ra, người bên cạnh xem sẽ giống như thân thể của nàng phóng hỏa như vậy người khác cũng sẽ không thấy tiểu chư làm. Về phần tại sao mình bỗng nhiên có thể có tốc độ nhanh như vậy để cùng viêu Hạo kiệt đối trưởng, thì nàng cũng không hiểu, lúc ấy nàng không cảm thấy tốc độ của viêu Hạo kiệt nhanh. Chỉ quyền cao mày nói, tiểu chư đâu, chu chu gọi tiểu chư từ trong ba lô giữ linh thú ra. Thấy nó rất bình thường không có gì khác lạ mới yên lòng, Trịnh quyền cao mày suy nghĩ một lúc lâu, xem chu chu một chút lại xem tiểu Trư một chút, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một phỏng đoán to gan, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy quá hoang đường, cuối cùng đành lắc đầu bỏ ý nghĩ này, dặn dò chu chu sau này cẩn thận một chút, rồi đè xuống chuyện này không đề cập tới nữa. Không lâu sau Phái Thánh Chí truyền ra tin tức trưởng lão đứng đầu núi Ngẫu Nguyên là Tô Kinh muốn tử giá ra đi, khiến người ngươi trên núi Ngẫu Nguyên đều bàng hoàng. Tô Kinh tuyển lấy một nhóm đệ tử tâm phúc, cơ hồ là đem khố phòng của núi Ngẫu Nguyên chiếm lấy hơn phân nửa, nghênh ngang xuống núi. Phụ Ngọc lần này chẳng quan tâm. chẳng qua là khi hắn ta rời đi thì ông đã an bài bảo pháp hổ cùng ba đệ tử hậu kỳ của trúc cơ kỳ tạm thời cùng trung chấp trưởng núi ngẫu nguyên ngày tô kinh xuống núi trịnh quyền tuyên bố bế quan âm thầm mang bảo pháp hổ bùi cốc xuống núi vài ngày sau trịnh quyền xuất quan cùng mưu thiên nhận mật đảm một phen phái thánh trí lại khôi phục như thường mà tô kinh cùng với một đám đệ tử xuống núi với ông ta giống như đá chìm xuống biển Không còn có bất cứ tin tức gì truyền ra. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio Chương 82. Người heo hợp nhất trịnh quyền từ đầu đến cuối vẫn không thể quên được biểu hiện kỳ quá của Chu Chu ở trên lôi đài ngày đó. Sau mấy ngày suy tư, liền gọi Chu Chu đến tĩnh thất trong động phủ của mình. Bảo nàng diễn lại một lần chuyện ngày đó đã làm. Chu Chu đeo cái ba lô nhỏ kia, đem tiểu chư đặt vào bên trong. Phía trước bày đốt tâm tiên hồn đỉnh ánh vàng rực rỡ làm mục tiêu công kích. Trịnh quyền lấy pháp lệnh khống chế nó ở trong tĩnh thất di động chung quanh. Tu vi của hắn là kết đan hậu kỳ. Dùng pháp thuật thao túng cái đỉnh nhỏ. Tốc độ so với một tu sĩ trúc cơ kỳ. Chỉ có hơn chứ không kém. Nàng khẽ nhắm mắt lại. Chuyên tâm cùng tiểu chư câu thông. Thử nhiều lần. Rốt cục một lần nữa có cảm giác kỳ diệu khi đó. Thân thể giống như trong nháy mắt bị rót đầy nham thạch nóng chảy, rất nóng rất nóng rồi lại tràn đầy thư thái. phảng phất như có sức mạnh dùng không hết, không cần mở mắt là có thể cảm giác được bất kỳ động tĩnh nào bên cạnh dù rất nhỏ. Vốn là nàng sẽ cảm thấy tốc độ hoạt động của đốt tâm tiên hồn đỉnh thật là nhanh, nhưng giờ phút này lại cảm thấy nó chậm giống như ốc sen bò. Nàng có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một hoa văn tỉ mỉ trên thân nó. Thậm chí là những tạp chất nhỏ bé trên không vây quanh những viên bảo thạch Nàng cũng nhìn được vẻ mặt của sư phụ căng thẳng Là dùng tâm nhìn qua Mà không phải dùng mắt Thân thể của nàng còn đứng nguyên tại chỗ không có bất kỳ động tác nào Cả tĩnh thất Cả động phủ cho tới cả núi ứng bằng phẳng phất như bị nàng thu vào trong lòng Thấy rất rõ ràng Nàng cảm thấy nàng còn có thể nhìn xa hơn nữa Ánh mắt nàng xét qua động phủ của Viu Thiên nhận trên đỉnh núi Rõ ràng nhìn thấy viêu thiên nhận đang nhắm mắt ngồi xuống bỗng nhảy dựng lên Quát to, cao nhân phương nào Sau đó một cỗ lực mạnh vọt về phía nàng như muốn đẩy nàng ra xa Gần như cùng lúc Nghe được sư phụ Trịnh quyền hết lớn trở lại Không nên kinh động viêu thiên nhận Chu chu rất nghe lời thật nhanh lui trở lại Trước khi đi còn nhìn thấy vẻ mặt viêu thiên nhận ngưng trọng nhìn về hướng động phụ của sư phụ Trịnh quyền thở vào nhẹ nhõm. Nói với Chu Chu, chuyên tâm phóng lửa đánh cái đỉnh kia, không nên để ý tới ta làm gì. Chu Chu gật đầu, giơ hai tay lên, ý niệm vừa động, hai luồng lửa lớn màu đỏ tía từ trong lòng bàn tay phun ra. Thoáng chốc liền đến trên đốt tâm tiên hồn đỉnh, loại lửa mạnh không thua gì loại thường ngày tiểu Trư phun ra. Phải nói là cơ bản giống nhau như đúc, vẻ mặt Trịnh quyền ngưng trọng triển khai kết giới trong động phủ. Cấm không cho bất kỳ kẻ nào theo dõi, vừa từ đầu ngón tay bắn ra một luồng lửa, nhanh chóng xé ba lô nhỏ của chu chu ra, cách không đem linh thú bên trong ôm đi ra ngoài. Bên trong không có vật gì, tiểu trư bỗng nhiên mất tích không giải thích được. Chu chu mặc dù dùng toàn lực phóng lửa về phía đốt tâm tiên hồn đỉnh nhưng cũng có thể nhìn thấy động tĩnh sau lưng, khi thấy tiểu trư tự dưng biến mất thì không khỏi thất kinh. Sau đó nàng liền cảm giác được có đồ vật gì đó từ trong thân thể của mình nhanh chóng rời ra. Tất cả cảm giác kỳ lạ lúc trước cũng biến mất theo. Chu chu vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trịnh Quyền đứng sau lưng nàng vẻ mặt trở nên hết sức cổ quái. Vừa có vẻ hưng phấn đã xác thực đúng phỏng đoán rồi lại có mất mắt nói không ra lời. Hắn ngơ ngác đứng một lúc mới mệt mỏi nói. Tốt lắm. Chuyện hôm nay không nên nhắc tới với bất kỳ ai. Biết không, chu chu giả một tiếng, bất luận kẻ nào trong miệng sư phụ, tất nhiên cũng bao gồm doãn tử trương rồi, nàng đưa mắt nhìn quanh muốn tìm tiểu chư đang mất tích, bỗng nhiên trên chân truyền đến cái có có quen thuộc mềm nhẹ, nàng cúi đầu nhìn, liền thấy tiểu chư đang ôm mắt cá chân của nàng dướn người lên nhìn nàng, cười đến hít mắt lại như một đôi vầng trăng khuyết cong cong, trong mắt tràn đầy thân cận lấy lòng, Chu Chu vui vẻ mà vươn tới ôm nó nói, "Ngươi mới trốn đâu vậy, dọa hỏng ta." Trịnh Quyền đánh giá một người một heo, thở dài, mang theo vài phần khổ sở cười trào phúng nói, "Nó mới vừa rồi chẳng đi đâu cả, chẳng qua là hợp thể mà thôi." Hợp, hợp thể, nàng cùng một con heo. Nhất thời vẻ mặt Chu Chu trở nên cổ quái hơn cả Trịnh Quyền. Trịnh Quyền nhìn vẻ mặt khiếp sợ không thể chấp nhận của nàng. Trong lòng bỗng nhiên thoải mái hơn không ít, nói, nó vốn không phải là linh thú chân chính, có cái gì kỳ quái. Chuyện các ngươi có thể hợp thể tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Sau khi hợp thể ngươi sẽ có tu vi gần tới nguyên anh hậu kỳ, trừ phi gặp gỡ tu sĩ đại thừa kỳ, bằng không không thể đả thương ngươi, chẳng qua là một chiêu này chỉ được sử dụng khi gặp lúc sống chết trước mắt. Tất cả những ai biết điều bí mật này phải hoàn toàn giết hết. Không thể để lại người sống Ngươi phải nhớ cho kỹ Trịnh quyền có chút đấu kỹ lại có chút hâm mộ Mà nghĩ đến uy áp tỏa ra vừa rồi Khi Chu Chu cùng Tiểu Trư hợp thể Cả hắn cũng không cách nào thừa nhận Trong lòng không khỏi dâng lên Một trận phiền não cùng tức giận Hắn thừa dịp mình còn có thể khống chế tâm tình Phất tay một cái để cho Chu Chu rời đi Mới vừa rồi Chu Chu không hiểu gì buông thả thần thức lung tung kinh động viêu thiên nhận Còn phải nghĩ xem nên giải thích như thế nào Trịnh quyền cố gắng đè ghen ghét đang lần nữa dâng lên trong lòng, đem sự chú ý chuyển đến chuyện khác. Nếu hắn không thể tháo gỡ được những khúc mắc trong lòng này thì cả đời hắn cũng chỉ dừng ở mức này. Sao hắn còn có mặt mũi đi gặp nàng đây? Quả nhiên đêm đó Vưu Thiên nhận tìm tới cửa, thử dò xét chuyện phát sinh ban ngày. Thần thức theo dõi động phụ của ông quá mức cường đại. Nếu như ông không hỏi rõ ràng, thật sự không cách nào yên tâm. Trịnh quyền đã sớm nghĩ kỹ cách giải thích, nói dối là mình tu luyện thần hồn, tình cờ ngộ ra một chút, chỉ trong một thời gian ngắn cảnh giới tăng lên, đáng tiếc không kịp tìm hiểu kỹ lưỡng đã phân ra thần thức, tỏ vẻ xin lỗi về việc mình quấy nhiễu viêu thiên nhận. Viêu thiên nhận nghĩ đến thần hồn luyện đan sư so với tu sĩ đồng cấp cường đại hơn nhiều, hơn nữa gần đây nghe bảo pháp hồ nói Trịnh quyền cũng bắt đầu ăn linh thảo linh thú điều dưỡng thân thể. Lửa nóng trong người có vẻ như đã được khống chế, thời gian phát tắc từ 3 ngày một lần biến thành 5 ngày một lần, nói không chừng không lâu là có thể khỏi hẳn, thân thể của hắn chuyển biến tốt đẹp, tu vi tăng lên theo cũng không còn cái gì kỳ quái, cho nên ông không đem chuyện này để ở trong lòng. Sau khi kết thúc thi đấu đại bì, doãn tử trương bế quan 2 tháng, để cảnh giới hoàn toàn ổn định lại. vừa lúc sau khi hắn xuất quan ba ngày thì nhị sư vinh tam sư tỷ nổi tiếng đã lâu của hắn cũng cùng nhau xuất quan bưu thiên nhận phái phủ nhị đã đi mời chu chu tới cùng sư vinh sư tỷ gặp mặt chu chu một đường tâm tình thấp thỏm không biết hai vị nhị sư vinh tam sư tỷ này là hạng người gì đây lúc trước nàng từng hỏi thăm đề thiền thượng nhưng vị đại sư vinh này vừa nhắc tới hai sư đệ sư muội của mình vẻ mặt liền quấn quít oán giận Lão nhị lớn lên mang khuôn mặt lừa con gái nhà lành, cả ngày giả trang đức hạnh nho nhã, thực tế hết sức âm hiểm tự luyến, Muội nhất định phải cẩn thận hắn. Loại người đầy bụng ý xấu chính là mô tả về hắn, năm đó vừa gặp là ta đã nhận ra hắn không phải người tốt, Muội không biết hắn vô liêm sỉ đến cỡ nào. Ở dưới, các loại từ ngữ đánh giá như vậy lực bớt hơn vạn chữ. Chu Chu chưa bao giờ biết một người có thể nói nhiều từ ngữ phong phú đa đẳng như vậy, nếu như nàng không nói sang chuyện khác, đoán chừng đề thiền thượng còn có thể nói đến sáng hôm sau, nhị sư vinh hắn, từng đắc tội huynh, Chu Chu cẩn thận hỏi lại, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 83. sư huynh sư Tỷ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như tiên đồng của đề thiền thượng vì tức giận mà vạn vẻo thành một đoàn nói đắc tội là quá nhẹ nhàng rồi tên khốn kiếp kia giả vờ giả vịt lờ tiểu sư muội của lão tử đi hắn liếc chu chu một cái bỗng nhiên tỉnh ra hiện tại tiểu sư muội là người trước mắt này cho nên vội vàng sửa lời là tam sư muội mới đúng tiểu sư muội muội ngàn vạn cũng đừng bị hắn lừa ừ muội lớn lên như vậy đoán chừng hắn cũng sẽ không lừa gạt muội chu chu bỏ qua lời nói khiến người ta sôi máu của hắn lại hỏi hắn cùng tam sư tỷ là một đôi để thiền thượng tức giận khó khăn hừ một tiếng nói tiểu tam cũng ngốc nghếch giống muội làm gì có chuyện không bị lừa lão tử chỉ chậm một chút xíu vậy mà lão nhì âm hiểm tiểu nhân kia đã tiên hạ thủ vi cường rồi hắn chính là loại người xảo trá mưu mô như vậy nói liên miên không dứt Tiếp tục lực mấy vạn chữ đánh giá kiểu trên. Chu Chu hiểu rõ ân oán giữa Đại Sư Vinh và Nhị Sư Vinh rồi. Đơn giản là bởi vì Nhị Sư Vinh hoành đao đoạt ái. Cho nên Đại Sư Vinh vì yêu sinh hận. Tam Sư Tỷ là một nữ hài tử ngây thơ thuần khiết. Ý Đại Sư Vinh nói Tam Sư Tỷ và mình giống nhau nha. Nói vậy, đánh giá của Đại Sư Vinh về Nhị Sư Vinh không nhất định là có thể tin. Nhưng Nhị Sư Vinh hẳn là người rất thông minh và dễ nhìn. Chu Chu luôn nhắc nhở mình không nên bị thành kiến của Đại sư Vinh che mắt. Kết quả sau một thời gian ngắn tiếp xúc với Nhị sư Vinh, mới phát hiện Đại sư Vinh nói đều là sự thật. Hơn nữa quả thật đúng là hắn đã nói giảm nói tránh đi rồi. Bản tính của Tam sư tỷ quả thật là ngây thơ thuần khiết, nhưng lớn lên lại. Chu Chu đi vào trong động phủ Viu Thiên Nhận, Đại sư Vinh và Doãn Tử Trương đều đã đến. Nàng quy củ hành lễ với Viu Thiên Nhận ngồi ở phía trên. Viu thiên Nhận mỉm cười nói, không cần đa lễ, nhị sư vinh, tam sư tỷ của con sẽ đến ngay thôi. Kể từ khi Chu Chu giành được thắng lợi tại thi đấu đại bì, thái độ của Viu Thiên Nhận đối với nàng đã tốt lên rất nhiều. Thực sự coi nàng làm đệ tử của mình mà đối đãi, Gặp mặt cũng sẽ chủ động nói chuyện với nàng, lúc trước đề thiền thượng lấy hai kiện hạ phẩm bảo khí từ trong khố phòng của hắn đưa cho Chu Chu. hắn cũng không thu hồi còn nói là cấp bù lễ gặp mắt cho nàng chu chu đứng dậy lui xuống đứng bên cạnh doãn tử trương chào hỏi hắn cùng với đề thiền thượng đại sư vinh tứ sư vinh tốt đề thiền thượng nâng mặt kiêu ngạo ừ một tiếng trong lòng cảm thấy chu chu ngoại trừ bộ dáng quá kém cỏi những phương diện khác quả thực hoàn mỹ a những sư đệ sư muội khác cũng chưa có ai hiểu được tôn kính sư vinh như nàng doãn tử trương liếc nhìn chu chu Phát hiện nàng cài cây châm thủy tinh do đề thiền thượng tặng hôm trước. Khẽ nhíu mày không nói chuyện. Chu chu quá am hiểu nhìn sắc mặt hắn rồi. trong thế kia rõ ràng là mất hứng. Nhưng nàng cũng chẳng phải con run trong bụng hắn. Cho nên hoàn toàn chẳng hiểu mình chọc hắn ở đâu. Đành phải ngoan ngoan cúi đầu không nói lời nào. Bên ngoài đại điện truyền tới tiếng người. Rất nhanh một nam một nữ sóng vai đi đến. Chu chu ngẩn đầu nhìn lên. Đột nhiên có cảm giác cả phòng bừng sáng. Một nam một nữ này đều mặc đồng phục áo xanh lam dành cho đệ tử trúc cơ kỳ của phái thánh trí. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy khác biệt. Nam tử nhìn qua đại khái 23, 24 tuổi. Khuôn mặt như ngọc tuấn tú ưu nhã, Thoạt nhìn giống như tiên nhân bước ra từ trong tranh. Phóng khoáng tiêu sái. Phiêu giật. Còn có thêm một cổ phong độ của người trí thức. Hắn cứ đứng như vậy. Không cần nói chuyện hay có bất cứ động tác gì cũng đã có thể làm cho tự đáy lòng người khác cảm nhận được cái gì là ngọc thủ chi lan, ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, tiên phong đạo cốt, tài trí bất phàm, vi vi tất cả những tính từ tốt đẹp như đều vì hắn mà sinh. Không cần nhiều lời, vị này chính là nhị sư vinh cơ u cốc rồi, quả nhiên một thân khí chất thoát tục như ẩn cư tại cốc, chu chu lại càng khẳng định. Nhất định là Đại sư Vinh quá đố kỵ người ta Cho nên mới có nhiều lời bình ác liệt không đúng như vậy Cô gái bên cạnh đứng cùng với hắn Nhìn thế nào cũng không hòa hợp Nữ tử này dĩ nhiên là tam sư tỷ thạch ánh lục rồi Cũng không phải nói nàng không đủ xinh đẹp xuất sắc Ngược lại, nàng là người đẹp nhất mà Chu Chu từng thấy Quá đẹp Nàng giống như ngọn lửa diêm dúa trong đêm tối Cho dù mặc quần áo màu lam bình thường nhất cũng khó mà che giấu khí chất thướt tha thùy mị của nàng so với các nữ đệ tử khác. Toàn thân nàng lộ ra một cỗ mỹ hoặc nồng đậm, dù sắc mặt không biểu tình, cũng làm cho người ta cảm thấy không có lúc nào là không hấp dẫn người. Lúc đi vào đại điện, nàng đang cười nói gì đó với cơ u cốc, nụ cười kia. Chu chu càng thêm kính nể cơ u cốc rồi, ngay cả nàng khi thấy nụ cười kia cũng rung động. uống gì là một nam nhân, nhị sư vinh quả thực có thể sánh ngang liễu hạ huệ, mỹ nhân ngồi trong lòng cũng không loạn. Nữ tử xinh đẹp như vậy rõ ràng chính là trời sinh hồ ly tinh họa thủy. Chu chu nhớ tới đánh giá của đại sư vinh về tam sư tỷ, cảm giác mình phải cần một khoảng thời gian thích ứng mới có thể gộp cái từ hình dung trì độ vào một chỗ với nàng về phần ngây thơ thuần khiết. Nàng cảm thấy dùng những từ ngữ như vậy dùng ở trên người tam sư tỷ, ách, nàng cần phải cố gắng để hiểu mới được. Viu Thiên nhận giới thiệu bọn họ một phen, nói đến đoạn chu chu đứng hạng nhất cuộc so tài đệ tử ngoại môn, ngữ khí của hắn đã có thể duy trì bình thường, không mang theo một chút xoán suýt nào. Ánh mắt thạch ánh lục không giấu vẻ ngạc nhiên sừng sốt, trực tiếp mở miệng khen, tiểu sư mỗi thật mãnh liệt a Chu Chu bị mị lực bắn ra bốn phía từ cặp mắt to kia nhìn, nhất thời tim có chút đập rộn lên, không có chú ý tới từ ngữ cổ quái của nàng, cúi đầu nhỏ giọng nói, là bọn hắn nhường cho ta mà thôi. Cơ u cốc mỉm cười nói, chúc mừng sư phụ thu thêm hai đệ tử xuất chúng. Doãn sư đệ khiêu chiến vượt cấp đệ tử trúc cơ kỳ toàn thắng sau đó trực tiếp tấn nhập trúc cơ, tin tức vang dội. đệ tử vừa xuất quan đã nghe mọi người nhắc đến tiểu sư muội không cần động thủ đã làm cho đệ tử các núi cam nguyện cúi đầu nhận thua trận chung kết chỉ giơ tay nhấc chân đã đánh bại được một gã đệ tử trúc cơ kỳ tin tức này đã bị đệ tử trong phái lưu truyền rộng rãi làm ta và ánh lục thấy rất xấu hổ chu chu cảm thấy rất cảm động cùng là sư vinh làm sao tranh lệch lại lớn như vậy đại sư vinh lúc thấy nàng Vừa mở miệng thì giống như muốn ném nàng xuống núi Tứ sư Vinh thì càng không cần phải nói rồi Mở miệng ngậm miệng đều là heo ngốc Heo đần Quen biết hai năm rồi cũng không thấy hắn nói được mấy câu dễ nghe Doãn tử trương đối với lời khen của cơ u cốc thì chỉ khách khí nói mấy câu Nhàn nhạt, nhạt tỏ vẻ không có gì Vẻ lãnh mạc trước sau như một Viu Thiên nhận cười ha hà nói Tốt lắm Các ngươi là sư vinh đệ muội đồng môn nên thân cận nhiều hơn. Cơ u cốc lấy ra một cái hộp ngọc tặng cho doãn tử trương, nói đây là hộp thất thất băng phách phong hồn đinh, có thể giúp hắn săn sóc 49 cái bảo khí. Lại lấy ra ba nhánh cừ nhỏ cho chu chu, vi huynh thường ngày thích nghiên cứu trận pháp. Ba nhánh trận kỳ này chỉ cần cắm vào trên mặt đất cũng đủ tạo thành trận địa sinh ra ảo giác khôn cùng, chỉ cần không phải đụng với cao thủ trận pháp. Người bên cạnh khó mà tiến vào trong trận Coi như là một chút tâm ý của vi huynh Chu chu vui vẻ tạ ơn Nhận lấy trận kỳ trân trọng để vào trong túi chữ vật Bên cạnh đề thiền thượng đưa tay chọc chọc doãn tử trương Nhẹ giọng nói Cẩn thận người này cũng đem tiểu sư muội lừa đi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 84 Sư tỷ Xin ôn nhu một chút edit dao dao bây tơ lơ ti sơ đối với sự khích bác ly rắn của đại sư huynh doãn tử trương mím môi không nói nhịn bộ dạng mặt mày hớn hở của chu chu khi nói chuyện với cơ u cốc quả thật hết sức chói mắt đồ con lợn chỉ biết nhìn bề ngoài đã ngốc lại dễ bị lờ gạt chu chu và cơ u cốc chuyện trò vui vẻ thạch ánh lục cũng khen doãn tử trương không dứt tứ sư đệ lớn lên thật là đẹp mắt Ta vẫn cho là nhị sư vinh là nam tử dễ nhìn nhất trong thiên hạ đâu. Người nói vô tâm người nghe hiểu ý. Tử hồ nụ cười của cơ u cốc khẽ rừng một chút. Lời này của thạch ánh lục không phải. Ý nói là hắn lớn lên không bằng tiểu tử họ doãn sao. Để thiền thượng ngõ bên này một chút. Nhìn bên kia một tí. E sợ thiên hạ không loạn. Thong thả bước lại chỗ cơ u cốc nhẹ giọng nói. chẳng những tứ sư để có vóc người đẹp hơn ngươi, tư chất cũng cao hơn ngươi không chỉ một chút thôi đâu. Tam sư muội nguy hiểm, hắc hắc. ngươi nhìn bọn họ đứng cạnh nhau thì có thể hình dung bằng thành ngữ gì? Gian phu dâm phụ. A, không đúng không đúng, là trai tài gái sắc mới đúng. Cơ u cốc từ từ cúi đầu, ôn hòa nhìn đề thiền thượng, dùng một loại ngữ điệu đầy chân thành từng chữ từng chữ nói. Hơn hai năm không thấy. Sư Vinh càng phát ra vẻ thanh xuân, ít nhất so với lần cùng tiểu đệ gặp mặt trước đây, cao lớn hơn nửa tấc phải không? Thật là đáng mừng, tiểu tử thối này dám châm chọc hắn chưa trưởng thành, chuyện gì cũng nhịn được nhưng chuyện này thì không thể. Để Thiền Thượng giận đến độ mắt lộ ra hung quang, hai tay nắm chặt khiến các khớp ngón kêu răng rắc, căm hận nói, gặp trên luyện võ trường sư vinh ta đang muốn xem tu vi của sư đệ tiến triển bao nhiêu rồi Hai hai năm qua bế quan để tu luyện miệng lưới a thiên ma vũ huyễn trận ý nghĩa như tên gọi một khi triển khai sẽ làm người bị hãm trong trận thấy vô số mỹ nhân xinh đẹp quần áo đơn bạc thậm chí trần như nhộng nhảy múa đan sen hết sức hấp dẫn nguyên là pháp trận cấp thấp dùng để rèn luyện tâm tính sơ cấp tu sĩ cơ u cốc cố ý nhắc tới cái này Ý châm chọc đề thiền thượng là đồ có sắc tâm nhưng bị điều kiện thân thể bị giới hạn Căn bản là cái gì cũng không làm được Đề thiền thượng dẫn đến cơ hồ học máu Không cần phải đến luyện võ trường Hiện tại Lão Tử sẽ tiêu diệt ngươi vì sư môn trừ hại Viu Thiên nhận thấy hai đồ đệ vừa thấy mặt chưa nói được mấy câu đã muốn đánh nhau Chợt cảm thấy nhức đầu không dứt Quát to, hai ngươi đều câm miệng Sư đệ sư muội của các ngươi đều ở đây nháo thành như vậy còn ra thể thống gì nữa để thiền thượng và cơ u cốc rất kính sợ vị sư tôn này lúc này ngoan ngoãn cúi đầu không nói thạch ánh lục và chu trúc không rõ ràng làm hai người kia vì cái gì mà bỗng nhiên lại đối trọi gay gắt vì hòa hoãn không khí thạch ánh lục vội vàng tiến lên đưa lễ ra mắt trô doãn tử trương và chu chu nàng lấy từ trong dây lưng chữ vật của mình lấy ra một hộp đen dài ba xích rộng một thước đưa cho chu chu nói sư đệ Sư muội, ta cũng không biết đưa các ngươi cái gì mới tốt, trong đây là đồ ta luyện chế đắc ý nhất, các ngươi cầm tự chia đi, vừa nói vừa đẩy cái hộp tới trước mặt của Chu Chu, Chu Chu nói đa tạ rồi nhận lấy, thạch ánh lục nhẹ buông tay, Chu Chu đột nhiên cảm thấy cái hộp trên tay nặng như cả ngọn núi, nàng đem hết toàn lực cũng không thể bưng lấy, cả người và hộp ngã nằm xuống đất.